Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong lòng cơ đường dĩ kỳ dấu hổ lại giờ anh phát hiện ra vì vậy cô ý vỗ vai anh như là hai người anh em mà nói Yên tân đi, là bạn bè cả đời tuyệt đối sẽ không bỏ đâu Nghe thế vậy thì tê, tê tiệu khải cảm động cười nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô Là cô ấy nói cả đời sẽ không bỏ anh cũng sẽ không mương tha cho cô Còn bạn bè, anh cũng không nịnh lấy tân phận này để mà gặp gỡ cô Tay bị nắm trong lòng bàn tay anh thật là ấm áp. Trái tim của đường dĩ kỳ đẹp loạn xa, càng ngày lại càng hồng hơn, là bắp mãi mới nhắc nhở được anh. Anh, anh đừng có hành động này, sẽ bị hiểu lầm đó. Trời à, anh mà kết tiếp tục như vậy, thật sự cô sẽ bị hiểu lầm rằng anh có ý với cô mắt. Hiểu lầm ư, đây không phải là hiểu lầm, mà là anh thật sự thích. Nhớ mải lên, tề tiệu khải cười rất tươi, đang nịnh mở miệng nói rõ tình cảm của mình, thì tiếng gọi xe cảnh sát, Cùng với một loạt ánh đèn từ xa lao tới, anh không nói nữa, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. "Tôi, lúc tôi tới chỗ khu khuvarphiòng lại đây, tiện thể đã báo cảnh sát luôn rồi." Tay nhỏ bé vẫn bị anh nắm chặt, tim của Đường Dĩ Kỳ vẫn chưa đập lại bình thường, lắp bắp cất lời giải thích. Cô thật lạ bình tĩnh. Tề Thiệu Khải mỉm cười, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán của cô. "Cái gì vậy chứ? Anh ta là hôn cô sao? Mặc dù chỉ là hôn trên trán." nhưng vẫn được tính là một nụ hôn nha. Trố mắt nhìn gương mặt Tuấn Tú đang cười rất tươi ở trước mặt, bởi vì Đường Dĩ Kỳ kinh ngạc mà mất hồn quên không hỏi, đến lúc nhớ ra tỉ xe cảnh sát đã chạy tới, mấy cảnh sát xuống xe hỏi quá trình xảy ra vụ việc. Lại là anh ta sao? Một trong số những cảnh sát khi nhìn thấy kẻ bị đánh ngất nằm trên đất thì lắc đầu một tiếng, thấy hai người bị hại hình như là không hiểu thì cười cười cắt lời giải thích. Tên này thường xuyên lưu tới đồn cảnh sát, vì thiếu tình hít thuốc viện, thường xuyên đi ăn trộm, không ngờ hôm nay cũng bị bắt. Thể ra là vậy, cuối cùng tề tiểu khai cùng đường dĩ kỳ hiểu ra, mặc dù không đồng tình với hành động phạm pháp, hẳn là không thể trực tiếp đạp tên cướp vào tù, nhưng phải làm theo đúng trình tự pháp luật. Cảnh sát còn gọi kiếu thương đem tên cướp bị đường dĩ kỳ đánh bất tình vào bệnh viện, rồi sau đó lại còn nhẹ nhàng mời bọn họ đến đồn cảnh sát lấy lời khai, chờ cho mọi huyệt và hàn tất thì cũng đã mất một tiếng sau. Về ra khỏi đồn canh sắt, Đằng Dĩ Kỳ vặn lưng, bộ mặt đau khổ lẩm bẩm cất lời oán trách. Không ngờ người bị hại cũng phải ở đồn canh sắt lâu như vậy, thật là mệt chết người mà. Nghe thế, Phẩy thì tề tiểu Khải khẽ mỉm cười, tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng an ủi nhưng không nói gì cả. Anh tha, anh ta lại làm hành động mập mờ với cô rồi. Hai gò má mềm mại nhanh chóng ửng hồng, Đằng Dĩ Kỳ lén nhìn qua mặt Tuấn Tú mỉm cười của anh nhiều lần định nói nhưng chỉ gượng cuối cùng chỉ có thể là cắn môi, mặt ửng tim hồng đập nhanh mà cúi đầu đi thẳng. Đi chậm một chót. Nhẹ nhàng kéo cô lại, tệ tiểu khai nắm lấy tay cô, cố tình đi chậm, không muốn nhanh chóng kết thúc cuộc dạo chơi này. Trời ạ, người đàn ông này thật là quá đáng lắm rồi nha, muốn nắm tay thì liền nắm tay, xoa đầu thì liền xoa đầu, thậm chí lại còn hôn lên trán cô, đây quả thực là trêu chọc lòng người mà. Nghĩa vậy, Đặng Dĩ Kỳ cảm thấy chán nản, hơi dùng lực để tránh đi, nhưng cũng bị anh nhận thấy được cử chỉ hành động của cô, lại càng nắm tay chặt hơn, không để cho cô thoát khỏi tay của anh. "Làm sao vậy?" Đôi mắt trong veo nhìn qua mặt đỏ hồng của cô, Tề Tiêu Khải nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười hỏi, "Anh, anh không nên thế này." Đột nhiên dậm chân cô nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc khác thường làm người khác không hiểu gì cả. "Cái gì là không được hả?" Anh mắt dịu dàng nhìn cô, anh mỉm cười hỏi, "Anh anh luôn đối xử với tôi như thế này, tôi đã hiểu lắm đó." Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ lại càng thêm đỏ hơn, đừng dĩ kỳ vừa lúng túng vừa xấu hổ, nhưng vẫn lắp bắp nói ra, "Muốn anh hiểu." Tại sao phải hiểu lắm chứ, như vậy không tốt sao? Đôi lông mày nhếch lên, để tiểu Khải mỉm cười mà hỏi ngược lại. Dừng sót ha húp môi, cưng lưỡi mà nhìn chằm chằm vào anh, thật lâu cô không biết phải nói gì cả. Cô không phải lắng nghe lầm chứ Anh... anh ta là có ý giống như cô sao? Có phải không hả? Thấy mặt của cô đẩn ra thì khuôn mặt của Tê Tiệu Khai khẽ ứng hồng, có một chút không được tự nhiên rồi nghiêm túc hỏi Cô không muốn sao? Anh... anh... Kỳ ngạc không nói nên lời bàn tay cô đừng dĩ kỳ chỉ anh rồi lại chỉ vào mình, chỉ qua chỉ lại nhiều lần cuối cùng mới nói được một câu Anh... anh có ý này sao? Nghe thế vậy Lớp mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng như lá phong, anh khẽ xấu hổ ư một tiếng, rồi sau đó lúng túng mở mắt, nhưng lòng lại thô lại căng thẳng chờ đợi câu trả lời của cô. "Là là thật ư?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net